sáu mươi hai con nhện theo dõi một con nhện có thể giúp chúng ta phát sinh trí tuệ nhện dăng tơ ở một nơi thuận lợi rồi nằm một nơi chờ đợi một lát sau một con ruồi bay đến sa vào lưới nhện khi mồi vừa đụng vào lưới thì nhện tức tốc đến ngay dùng tơ quấn chặt lấy ruồi rồi cất con ruồi vào một nơi xong lại trở về trung tâm nằm yên lặng như trước tâm chúng ta cũng vậy tâm chúng ta luôn luôn bị các loài côn trùng là các đối tượng giác quan xâm nhập lúc căng tiếp xúc với trần thì tâm hay biết ngay chẳng khác nào khi côn trùng đụng vào lưới thì nhện tiếng đến liền khi tâm nhận thức đối tượng nó sẽ suy đạt và xem xét một cách thần trọng rồi trở về trung tâm Trở về trung tâm có nghĩa là sống chánh niệm với sự hiểu biết rõ ràng, luôn luôn có ý thức sáng suốt và làm mọi việc một cách chính xác. Đó là trung tâm của chúng ta. Thật ra chẳng phải làm công việc gì nhiều. Chúng ta chỉ y chiếu theo lối này mà sống một cách thận trọng là đủ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta để cho tư tưởng phóng túng, thiếu tinh cần chánh niệm, và cho rằng ta chẳng cần phải hành thiền hay kinh hành gì cả. Nếu sống không thận trọng, ta sẽ quên hết việc thực hành của mình. Không được cẩu thả thiếu thận trọng, phải luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng như con nhện đợi chờ săn mùi. Đó là phương pháp an trú của chúng ta. Luôn luôn duy trì tinh tấn, ý thức sáng suốt và chánh niệm, hành động chính xác với trí tuệ minh sát. 63. Nước chảy đứng yên bạn đã từng thấy nước lưu chuyển chưa bạn đã từng thấy nước lặng yên chưa nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng thì chẳng khác nào sự đứng yên của dòng nước lưu chuyển bạn đã bao giờ thấy sự tĩnh lặng của dòng nước đang lưu chuyển chưa bạn chỉ thấy hoặc là nước lưu chuyển hoặc là nước đứng yên chứ chưa thấy sự đứng yên của nước lưu chuyển phải không khi tâm bạn bình yên tĩnh lặng bạn có thể khai triển trí tuệ lúc ấy tâm bạn cũng giống như dòng nước lưu chuyển đứng yên hầu như nó tĩnh lặng nhưng nó đang lưu chuyển bởi thế tôi gọi nó là tình chỉ lưu thủy nghĩa là nước chảy nhưng đứng yên tĩnh lặng trí tuệ phát sinh tại đây sáu mươi bốn trái ngọt mặc dầu trái cây có vị ngọt Nhưng chúng ta phải đếm trước khi biết gì của nó như thế nào. Thực ra trái cây, dù chẳng ai đếm nó, nó vẫn ngọt như thường. Nhưng chẳng ai hiểu biết điều này. Giáo Pháp của Đức Phật cũng giống như vậy. Mặc dù đó là sự thật, nhưng nó sẽ không thật đối với những người không thật sự hiểu biết nó. Dầu cho nó có tuyệt vời hay tốt đẹp bao nhiêu đi nữa, thì đối với họ cũng vô giá trị. 65 bình thủy. Hãy đọc chính mình chứ đừng đọc sách. Chân lý không nằm bên ngoài. Đó chẳng qua chỉ là trí nhớ chứ không phải là trí tuệ. Trí nhớ mà không có trí tuệ thì cũng giống như cái bình thủy trống rỗng. Nếu không đổ nước vào bình thì bình sẽ trở thành vô dụng. 66. Người khát nước. Một cách lữ hành đi đường xa, cảm thấy các nước dữ dụ, nhìn thấy dòng suối nhỏ ông ta mừng rỡ đến bên con suối định dốc nước uống một người đốn củi đi ngang cho biết đây là nước độc không thể uống được khách lữ hành nhìn dòng suối nhỏ nói ồ nước trong vắt và phảng phất mùi thơm thế kia có gì mà độc tôi sẽ múc uống người kia lại ngăn ông không nên uống đâu nước trong vắt có mùi thơm tho vì thật tuyệt nhưng uống vào ông bạn sẽ bị bệnh và có thể chết hay gần chết. Người lữ hành quá khát nước, nên không chịu nghe lời người đốn củi. Ông ta khác như người vừa mới mổ xong, bị cấm uống nước một thời gian. Ông ta nói, tôi khát quá, dầu uống xong có chuyện gì xảy ra cũng được, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nói xong, người lữ hành múc nước uống. Ông hớp bột hớp, nuốt vào khỏi cổ, thấy gì của nước thật ngọt. Ông ta uống cho đã thèm, và ngay sau đó, ông ta đau bụt trần, thừa chết, thiếu sống. Người lửa hành đã không nghe lời người tiều phu, bởi vì sự thèm khát uống nước quá mãnh liệt. Người tham đấm dính mắt vào dục lạc, bị dục lạc ngũ trần chi phối, cũng chịu hậu quả tai hại một cách tương tự như vậy. Đó là cách mà dục lạc ngũ trần trói buộc con người. Đức Phật đã dạy rằng, dục lạc ngũ trần là thuốc độc. Nhưng con người ta quá thèm khát nên không nghe theo lời dạy của ngài. Người ta uống sắc, thinh, hương, vị, xúc và thích thú trong sự hưởng dụng này. Người ta uống, uống mãi nhưng cơn khát không bao giờ dứt cho đến ngày người ta từ bỏ khỏi đời. 67 gai nhọt Tất cả sự vật chỉ là sự vật đơn giản thế thôi. Chúng chẳng gây ra đau khổ cho một ai cả. Cũng giống như cái gai nhọn. Cái gai nhọn có làm cho bạn đau khổ không? Không. Nó chỉ là một cái gai nhọn. Nó không làm phiền ai cả. Nhưng nếu bạn dẫm phải gai, bạn sẽ đau khổ. Tại sao bạn đau khổ? Vì bạn dẫm phải gai. Gai chỉ làm công việc của gai. Nó không làm hại ai cả. Chúng ta đau là do lỗi của chúng ta. vật chất, cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm, và sự biết của tâm dân dân. Tất cả sự vật trên thế gian chỉ là sự vật đơn giản thế thôi. Chúng sao? Chúng vậy? Chúng chẳng đụng chạm gì đến ta. Chỉ do ta tìm đến chúng mà thôi. Nếu đánh chúng, thì chúng đánh trả lại. Nếu cứ để chúng yên, thì chúng chẳng làm phiền ai cả. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới gây ra phiền lùi với chúng. 68 Cái bảy Đức Phật dạy rằng đối tượng của giác quan là một bẫy mùi, bẫy của ma dương. Đó là bẫy của người thợ săn, và người thợ săn chính là ma dương. Nếu thú vật bị dướng vào bẫy của người thợ săn, thì thật đáng tội nghiệp. Chúng bị giữ chặt cứng, không dùng dãy thoát thân được. Chỉ còn nước nằm chờ người thợ săn đến. Bạn có bao giờ thấy người ta bẫy chim chưa? Chim vừa đụng đến bẫy, thì cổ bị dướng vào bẫy. Một cái dòng giữ chặt lấy cổ, chim có bài hướng nào cũng không thoát được. Càng dùng vẫy, dòng cổ càng bị thắt chặt hơn. Chim với còn nước đợi người chủ của chiếc bẫy đến bắt thôi. Khi người chủ đến, chim lo sợ cuốn quýt, nhưng cổ đã bị thắt chặt, vô phương đào thoát. Bẫy của sắc, thinh, hương, dị, xuất pháp đều như nhau cả. Chúng bắt giữ và cột cứng chúng ta. 69 Khách lữ hành Khách lữ hành đi xa, muốn trở về nhà, chuyện đương nhiên là không thể chỉ ngồi mà tưởng đến việc trở về là được. Họ phải thực sự lên đường ra đi và đi đúng hướng mới có thể về đến nhà. Nếu đi làm đường, có thể gặp khó khăn như đầm lầy hoặc các chướng ngại khó khắc phục khác. Cũng có thể sẽ gặp hiểm nguy nếu không đi đúng đường. Những người đã về đến nhà Có thể nghỉ ngơi và ngủ thoải mái. Nhà là một máy ấm. Nhưng nếu người lữ hành chỉ đi tạc ngang qua hay chỉ đi quanh nhà thì sẽ không hưởng được các lợi lạc và sự thoải mái của người trở về nhà. Cũng vậy, nếu muốn tiến đến nơi an lạc, hạnh phúc do giáo Pháp đem lại, chúng ta phải lên đường, phải tự đi lấy, không ai có thể đi thay cho chúng ta. Ngoài ra, phải duyên theo giới, định, quê, để đi cho đến khi ta có được tâm thanh tịnh, sáng suốt an lạc, hạnh phúc Đó là kết quả của hành trình trên chánh đạo Tuy nhiên, nếu chỉ có kiến thức sách vở lý thuyết kinh điển thì đó mới chỉ là sự hiểu biết qua bản đồ và kế hoạch du hành mà chưa thực sự lên đường Nếu chỉ hiểu biết qua lý thuyết mà không thực hành thì dù có trải qua hàng trăm kiếp sống cũng không thể nào có được tâm thanh tịnh sáng suốt và an lạc hạnh phúc. Đó chỉ là sự phí phạm thời giờ mà không gặt hái được lợi ích thật sự của Pháp hành. Các Bậc Thầy là những người chỉ cho ta con đường. Sau khi nghe lời giảng dạy của Thầy, chúng ta có chịu tự đi hay không và do đó có hưởng được lợi ích của sự thực hành hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào nơi ta. 70. Bài học từ cây cối chúng ta có thể học giáo pháp từ cây cối, cây sinh ra có nguyên nhân và tăng trưởng theo tiến trình tự nhiên cho đến khi nở nụ, đơm hoa và kết trái. ngay tại đây cây giảng dạy giáo pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta không hiểu, chúng ta không đưa chúng vào trong để quán xét. vì thế chúng ta không hiểu cây đang dạy giáo pháp cho chúng ta. khi trái xuất hiện, chúng ta chỉ biết ăn mà không hề nhận thức rằng vị ngọt, chua là bản chất của trái cây và đó là giáo pháp là lời giảng dạy của trái cây. Tiếp đó lá vàng rồi rụng, chúng ta dẫm lên lá, quét lá chỉ có thế thôi mà chẳng tìm hiểu sâu xa, bởi thế không biết được thiên nhiên đang dạy ta. Về sau đến lúc cây đâm chồi nảy lộc, lá non xuất hiện, ta cũng chỉ đơn thuần nhìn qua, đó không phải là chân lý được tìm thấy qua những phản tỉnh và suy tư bên trong. Nếu chúng ta biết đem tất cả vào trong và suy xét, chúng ta sẽ thấy sự sinh của cây và sự sinh của ta chẳng có gì khác biệt. Cơ thể chúng ta được sinh ra và tồn tại tùy thuộc vào điều kiện, tùy thuộc vào các yếu tố đất, nước, gió, lửa. Mỗi một bộ phận trong cơ thể của chúng ta biến đổi tùy theo bản chất của nó, chẳng có gì khác biệt với cây cối thân cành hoa lá trái tất cả đều biến đổi. Tóc, lông, móng, răng da tất cả đều biến đổi. Nếu chúng ta hiểu bản chất tự nhiên của sự vật, chúng ta sẽ hiểu chính mình. 71. Con rùa tìm kiếm sự bình an chẳng khác nào đi tìm kiếm rùa có râu. Vì không thể nào tìm được, nhưng khi tâm đã thuần thục thì bình an sẽ đến tìm ta. 72. Cành cây và rễ cây Sinh và tự của ta chỉ là một. Bà không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Giờ lúc sinh ra thì ta đã chết rồi. Cái chết và cái sống chỉ là một. Giống như một cồi cây. Có cành thì phải có rễ. Có rễ thì phải có cành. Không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết và vui cười hứng hở khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời thật si mê và khôi hài làm sao nếu muốn khóc hãy khóc lúc có ai sinh ra hãy khóc cái nguyên nhân khóc cái gốc vì không có sinh thì sẽ không có tử bảy mươi ba lúa người nghiên cứu học hỏi giáo pháp mà không xuyên suốt được nghĩa lý thật sự của giáo pháp thì chẳng khác nào một con chó ngủ trên đống lúa Khi nó đói, nó rời khỏi đụng lúa và chạy đi lang thang đây đó kiếm ăn. Mặc dù sống ngay trên đống thức ăn, mà chó chẳng hề hay biết. Tại sao vậy? Bởi vì nó không thấy được hạt gạo bên trong. Nó không thể ăn lúa được. Thực phẩm nằm đó, nhưng chó không thể ăn được. Nó không hiểu lúa đây chính là gạo. Có thể lâu ngày, chó không tìm được thức ăn. Và có thể chó sẽ chết trên đống thức ăn. Có người ta cũng vậy, dù có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nhiều đến đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thấy được giáo pháp nếu chúng ta không chịu thực hành. Vì không thấy giáo pháp nên không hiểu giáo pháp. 74. Con trông Đức Phật thực sự dạy chân lý. Nếu bạn xem xét nghiên cứu tường tận, bạn sẽ thấy giáo pháp là chân lý và bạn sẽ không tranh biện với chân lý được. Nhưng chúng ta chẳng khác nào những con trâu. Nếu không cột bốn chân của trâu lại, thì chúng ta chẳng thể nào cho trâu uống thuốc được. Nhưng khi trâu đã bị buộc chặt bốn chân, trâu không còn làm gì được nữa. Và bây giờ, nếu bạn muốn, bạn có thể bắt nó uống thuốc. Và trâu không thể nào cưỡng lại được. Chúng ta cũng vậy. Chỉ khi nào bị đau khổ trói buộc ta hoàn toàn, bây giờ chúng ta mới chịu bỏ si mê. Còn như vẫn còn có cách để trốn chạy, chúng ta sẽ không chịu dứt bỏ si mê một cách dễ dàng. 75. Gà rừng Bao lâu chân trí tuệ chưa hiện khởi thì chúng ta thấy các căn và các trần là những kẻ thù. Nhưng khi trí tuệ khởi sinh thì chúng ta không còn xem chúng là những kẻ thù nữa. Bây giờ chúng là cửa ngõ để chúng ta có được sự hiểu biết đúng đắn và sáng suốt. Một ví dụ dễ hiểu là thái độ của đám gà rừng. Ta đều biết rằng chúng rất sợ loài người. Bởi vì sống trong rừng nên tôi biết cách dạy chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu rải lúa cho chúng ăn. Thoạt đầu vì sợ sệt nên chúng không dám đến gần. Dần dần chúng quen đi và bắt đầu mong đợi được cho lúa ăn. Đầu tiên chúng tưởng rằng hạt lúa là kẻ thù nguy hiểm. Nhưng trong hạt lúa thì không có gì nguy hiểm. Chúng không biết lúa là thức ăn, nên chúng sợ. Vậy sao? Khi chúng thấy rằng không có gì phải sợ, chúng đến và ăn lúa một cách an lành. Đám gà rừng là thế đó. Sống trong rừng ở đây, thì chúng ta học một cách tương tự. Khi trước, ta tưởng rằng các căn là trở ngại, và bởi vì ta không biết sử dụng chúng đúng cách, nên chúng tạo nhiều vấn đề cho chúng ta. Qua các kinh nghiệm tu tập, ta biết nhận diện chúng theo chánh pháp. Ta học cách sử dụng chúng như là đám gà rừng học cách ăn lúa. Từ đó, chúng không còn chống đối ta, và các vấn đề sẽ biến mất. 76. Sân đầy các loài thú Nhiều người nghĩ rằng những người Tây Phương đến học với Ngài Ayancha sẽ gặp trở ngại về vấn đề ngôn ngữ. Nhưng thực ra không phải vậy. Có người hỏi Ngài Ayancha, làm sao Ngài có thể dạy được những người học trò Tây Phương? Ngài có nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp không? Ngài có nói được tiếng Đức không? Ngài Ayancha trả lời, không. Vậy làm thế nào Ngài dạy cho họ? Ngài Ayancha hỏi lại, nhà anh có nuôi trâu không? Dạ có. Nhà anh có nuôi bò, chó hay gà không? Dạ có vậy thì anh có dùng ngôn ngữ riêng của bò gà chó để nói với chúng không à, dạ dĩ nhiên là không vậy thì làm sao để lo cho nó chỉ với một chút ít trí tuệ ta có thể thấy rõ ràng các pháp của thế gian chúng ta sẽ hiểu rằng mọi sự trên cõi đời đều là thầy dạy của chúng ta cây cỏ chẳng hạn có thể làm hiển lộ bản chất thực sự của vạn hữu khi có trí tuệ thì chẳng cần phải đặt câu hỏi với ai Chẳng cần phải học hỏi nghiên cứu gì nữa. Chúng ta có thể học hỏi đầy đủ từ thiên nhiên để giác ngộ. 77. Hàng trăm mọi thứ Người ta chỉ nghĩ đến niềm vui khi làm chủ một vật gì mà chẳng hề nghĩ đến những cái rắc rối kèm theo. Khi còn là một sa di, tôi thường nói đến hạnh phúc của sự giàu sang. Có hàng trăm tôi trai, tớ gái, hàng trăm trâu bò và hàng trăm các thứ khác dân dân. Người ta thường nghĩ như vậy đó. Nhưng bạn hãy tưởng tượng xem, phải chăm nom săn sóc cho 100 con bò, 100 con trâu. Chưa kể đến 200 tôi trai tớ gái sẽ khổ sở dường nào. Người ta chẳng hề nghĩ đến những điều khó khăn này. Họ chỉ nghĩ đến việc có nhiều của cải, trâu bò, tôi trai tớ gái mà thôi. Theo tôi thì 50 con là quá nhiều rồi. Chỉ một việc cột dây xỏ mũi cho chúng cũng khiến bạn nhức đầu. Nhưng mấy ai nghĩ đến điều này, họ chỉ muốn có càng nhiều của cải càng tốt. 78. Tổ kiến Khi ngồi thiền, ta muốn tâm an tịnh, nhưng tâm cứ vòng động. Ta không muốn suy nghĩ, nhưng tâm cứ suy nghĩ. Chẳng khác nào người ngồi trên tổ kiến, kiến cắn, muốn điên luôn. Tại sao vậy? Bởi vì khi tâm còn trong thế gian, thì giàu cho có ngồi yên nhắm mắt. Cũng chỉ thấy các chuyện thế gian. Vui thích, hân hoan lo âu, sầu muộn, băn khoăn, thắc mắc, dần dần. Tất cả đều nổi lên, bởi vì ta chưa hiểu giáo pháp. Nếu tâm cứ như vậy, thì không thể nào chịu đựng, không thể nào quản chiếu được các pháp của thế gian. Khi tâm ở trong thế tục, là ta đang ngồi trên tổ kiến. Vì ngồi ngay trên tổ kiến lửa, thì kiến phải cắn thôi. Vậy phải làm sao đây? Chỉ có cách. Rời xa tổ kiến thôi. 79. Dường táo Nếu bạn hỏi mọi người tại sao họ được sinh ra, thì họ bối rối ngay. Bởi vì người ta bị đắm chìm trong thế giới cảm quan và hiện hữu hay sự có. Chẳng hạn, ta có một dường táo và rất ưa thích nó. Nếu không dùng trí tuệ để quán chiếu, thì nó sẽ biến thành hữu hay là có. Tại sao vậy? Giả sử trong giường có một trăm cây táo và ta xem chúng là những cây táo của chúng ta. Thế là ta sẽ tái sinh thành những con sâu nằm trong mỗi cây táo đó. Mặc dù thân thể ta đã đi về nhà, nhưng tâm ta vẫn dính mắt với từng cây táo. Sở dĩ có sự hiện hữu bởi vì ta dính mắt vào quan kiến. Cứ khư khư chấp giữ rằng đó là những cây táo của ta, đó là vườn táo của ta. Nếu có ai đốn ngã một cây táo của ta, ta sẽ chết theo cây táo đó. Ta sẽ giận dữ và đi tìm cho ra lẽ. Ta sẽ đánh lộn và có thể giết chết người đã cả gan đốn ngã cây táo của ta. Cãi cọ nhau, đó là sinh. Ta sinh ra ngay lúc ta chấp giữ một vật gì là của ta. Sinh, được sinh ra từ chỗ chấp giữ đó. Mặc dù có đến cả ngàn cây táo, nhưng nếu ai chặt ngã dầu chỉ một cây... Là chặt luôn ta đó. Dính mắt chấp giữ vào vật gì là sinh ra ngay từ đó. Hiền hữu ngay tại đó. 80. Quả táo Bạn có thể bắt đầu loại bỏ tính ích kỷ bằng sự bố thí. Người ích kỷ từ cảm thấy không hài lòng với chính mình. Nhưng nhiều người rất ích kỷ mà chẳng biết đến hậu quả của sự không rộng lượng này. Bạn có thể kinh nghiệm được điều này nhất là khi bạn đang đói. Nếu bạn có hai quả táo và gặp lúc phải chia sẻ với một người khác. Một người bạn chẳng hạn, bạn sẽ phân vân Chắc chắn là bạn có ý muốn cho rồi đó. Nhưng bạn chỉ muốn cho trái nhỏ hơn thôi. Nếu cho trái lớn thì tiếc quá. Muốn suy nghĩ đúng thật là khó vậy. Miệng nói hãy lấy trái táo đi. Nhưng bụng nói thầm, nhưng mà lấy trái nhỏ thôi nha. Hoặc bạn gọi người bạn đến gần và nói, Này, cầm lấy trái táo và đưa trái táo nhỏ cho bạn mình. Đó là một hình thức ích kỷ mà ít ai để ý đến. Bạn có bao giờ thấy điều này không? Khi cho ra việc gì, bạn phải làm ngược lại bản tính ích kỷ của mình. Dù trong bụng muốn cho trái nhỏ, nhưng phải tự thắng mình để cho trái lớn. Và dĩ nhiên sau khi đã cho, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Muốn tập cho tâm Thắng bản tính ích kỷ đã tồn tại từ lâu đời theo lối này, cần phải từ chế, từ thắng mình, từ đào luyện tâm mình. Bạn phải biết cho ra, phải biết xả bỏ và đừng nuôi dưỡng tâm ích kỷ, đó là cách tốt đẹp và đúng đắn để từ thắng mình.